Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3.220 chương thiên âm giới cùng thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Ở mặt ngoài nhìn, hơn nữa không ra gì. Tuy nhiên này kỳ thật là một phần thiệt mời. Mới vừa rồi, Lâm Hiên bất quá nhìn lướt qua. Mới đầu cũng không lưu ý, bất quá giờ phút này vô sự có khả năng làm. Liện nhớ lại vật này đến. Một chút do dự, hắn tay phải khẽ nâng chỉ thấy linh quang trợt lóe. Nỏ khối thanh hôi sắc ngọc bài liền phi lạc đến trong lòng bàn tay. Cùng bàn tay lớn nhỏ so sánh phản phất, mặt trên hoa văn cực kỳ phong. Cách cổ xưa, Lâm Hiên hơi khẽ cúi xuống đầu lâu đem thần thức chìm vào. Ước chừng nhất Trung trà công phu sau này, Lâm Hiên mở ra nhãn. Trên mặt nét mặt lại trở nên vừa mừng vừa sợ đứng lên Đi mòn giày sắt tìm khắp nơi Được đến toàn bộ không uổng công phu đi Thông âm ti địa phủ không gian tiết điểm bị hủy Linh hồ tôn giả Chính là đầu sỏ gây nên Nhưng thật không ngờ Từ hắn chứ vật đại trung chính mình có thể được Đến tiền vãng thiên âm giới tỏa độ Mọi người đều biết Linh giới chính là từ mấy trăm cái tiểu giới diện, tạo thành thiên âm giới là một trong số đó. Hơn nữa là bài danh phía trên nhất cái. Mặc dù vô phương cùng quảng hàn giới thanh khâu chi quốc so sánh với. Nhưng so sánh nai long giới lại không có mảy may thua kém. Diện tích rồng lớn, linh khí độ dày càng là không phải chuyện đùa các. Loại tu tiên tài nguyên cực kỳ phong phú. Mà thiên âm giới trong giảm càng có được nhất cho dù dõi cả cái. Linh giới cũng có thể đủ bài danh tiến trước 10 siêu cấp thế lực. Thiên âm cùng. liền như cùng nai long giới là bởi vì là nai long chân nhân mà được. Gọi là thiên âm giới cùng thiên âm cung quan hệ đồng dạng như thế. Môn phái cường đại có thể nghĩ... Truyền thuyết thiên âm cung chung có được không ngừng một vị độ kiếp. Hậu kỳ đại tu sĩ. Thái thượng trưởng lão thiên âm tiên tử càng là sống mấy trăm vạn niên. Tuyệt cường nhân vật thực lực. Danh khí cho dù cùng nai long chân. Nhân so sánh với cũng sẽ không thua kém mảy may. Mà thiên âm giới danh khí. Lâm hiên là từ lúc phi thăng linh giới. Không bao lâu lúc sau này chợt nghe đến. Khi đó, hắn còn chỉ là nhất ly hợp kỳ tiểu tu sĩ, lại cơ duyên xảo hợp, hạ, gặp một vị bởi vì không gian vết nứt Từ thiên âm giới bộc lộ đến, mặt khác tiểu giới diện tử huyên tiên tử. Tử huyên tiên tử thực lực không đáng giá nhất đề cập tuy nhiên tu. Luyện âm ba công lại cùng âu dương cầm tâm có chút tương tự. Tạm thời đây không phải trùng hợp. Âm ba công tại thiên âm giới truyền. Lưu cực lớn. Nào có tu tiên giả. Ngã có nhất đại bán sở tu luyện Tông pháp. Đều. Cùng âm luật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lúc trước cầm tâm là thông qua. A tu la vương lưu lại truyền tống. Trận cơ duyên xảo hợp. Trực tiếp phi thăng đến linh giới. Mặc dù không biết rằng. Nàng sẽ tới đặt na cái giới diện. Nhưng này thiên âm giới nếu cùng nàng tu luyện công pháp có thiên ti. Vạn lũ dây dưa, nọ đi thiên âm giới tìm kiếm nàng coi như là nhất cái. Không sai mạch suy nghĩ. Mặc dù lâm hiên không có gì nắm chắc, nhưng thử một lần luôn không. Sai, có thể nói thuyết đơn giản. Thật là tưởng muốn đi thiên âm giới cho. Dù so sánh giống nhau gặp khó khăn. Không sai. Làm như độ kiếp kỳ tu tiên giả đã trải qua có năng lực đem từ không xé sách tại linh giới hàng trăm Tiểu giới diện gian Giữa tự do qua lại không ngớp Nhưng này chỉ là lý luận thưởng Cứ việc đối với lâm hiên đến thuyết Giữa các tiểu giới diện giới Diện chi lực không khó vượt qua Nhưng tưởng muốn đi nào đó cái tiểu giới diện tổng cũng muốn trước Biết hắn tỏa độ mới có thể dĩ. Nếu không. Tay không đem hư không xé sách. liền ngay cả cổ thể mục. Tiêu cũng không trời biết đảo sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Mà thiên âm dưới tỏa độ. Lâm Hiên tỉnh không hiểu được. Cứ việc hắn cũng nhượng phía dưới đệ tử. Bốn chỗ đi là chính mình dò. Tham quá. Thái thượng trưởng lão phân phó. Phía dưới đệ tử lại vậy sao có thể? Không cần tâm kiệt lực ni có khả năng vấn đề là cái vấn đề này rất cao bừng Phổ thông tu tiên giả bần cùng nhất sinh chi lực cũng không có khả. Năng đem nhất cái tiểu giới diện thăm dò. Càng không chỉ nói đi khác biệt tiểu giới diện. Đối với bọn hắn đến thuyết này vị miễn cũng quá thật cao vụ xa cũng không có tác dụng cho nên phủ thông tu tiên giả là căn bản không biết rằng mặt khác tiểu giới diện tỏa độ tại nơi nào hiểu rõ bí mật này chỉ có số rất ít độ kiếp kỳ lão quái vật này giản tồn tại căn bản là là thần long kiến thủ bất kiến Vĩ phủ thông tu sĩ chỗ đó có cơ hội tiếp xúc càng không cần phải nói giống như bọn họ nghe bí ẩn cho nên Vân ẩn tông hôm nay thế lực mặc dù không phải chuyện đùa. Nhưng Lâm Hiên tưởng muốn biết rõ ràng thiên âm giới tỏa độ cũng cơ hồ. Là không có khả năng. Đương nhiên cũng không phải thuyết, linh giới tất cả tiểu giới diện. Tỏa độ đều muốn giữ bí mật. Như vậy dài dòng năm tháng quá khứ tổng. Có một chút cơ duyên xảo hợp đem bao gồm băng hải giới tại bên trong. Mười mấy tiểu giới diện tỏa độ lưu truyền tới nay Nhưng trong này gian giữa Tự nhiên là không bao gồm thiên âm giới Cho nên Lâm Hiên mặc dù cũng nghĩ tới Đi chỗ nào tìm kiếm cầm tâm Đầu mối Nhưng một mực không có tỏa độ Bất đắc dĩ Cũng chỉ có thôi Không nghĩ tới hôm nay cơ duyên xảo hợp Âm ti tiết điểm bị hủy đi Lại từ hắn nơi này thu được tiền vãng thiên âm giới tỏa độ. Thật sự là là phúc cũng là họa. Họa hề phúc sở phục tu tiên giới. Chuyện tình ai cũng khó có thể nói xong rõ ràng. Nhưng không quản như thế nào tiếp xuống hành tung. Cuối cùng là làm. Rơi xuống. Có thiên âm giới tỏa độ trước tiên có thể đi chỗ nào tìm kiếm cầm tâm. Đầu mối. Làm nhân không thể nặng bên này nhẹ bên kia, mặc dù chính mình yêu nhất khẳng định là Nguyệt Nhi không sai, nhưng nàng cũng là chính mình lão bà. Lâm Hiên thưởng thức vào trong tay ngọc phù, này mặt trên không chỉ có, có thiên âm giới tỏa độ, đồng thời còn là một quả thiệp mời, mấy tháng. Sau đó, tại thiên âm giới có nhất loại nhỏ trao đổi hội tưởng muốn cử. Hành tham gia nhân không nhiều lắm, nhưng đều không ngoại lệ tất cả. Đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Cơ hội khó được, linh hồ tôn giả cũng là phí một chút khúc chiết mới. Lại được này miếng thiệp mời, hôm nay trái lại tiện nghi chính mình. Đi mòn giày sắt tìm khắp nơi, được đến toàn bộ không uổng công phu. Coi như làm là không gian tiết điểm bị hủy bồi thường tốt lắm. Hơn nữa như vậy nhiều hơn lão quái vật tụ tập nhất định có thể tìm Tới đối với chính mình hữu dụng bảo vật thuận tiện còn có thể dò thăm Một chút thượng cổ bí ẩn cùng âm ti giới tiết điểm đầu mối có thể Nói nhất cử lưỡng tiện Dĩ lâm hiên tính cách này dạng cơ hội tốt khẳng định sẽ không bỏ qua Vì vậy này sự liền như vậy quyết định rơi xuống Đương nhiên Thuyết muốn đồng thân kỳ thật cũng không cần cứ thế khẩn. Cấp Vân ẩn Tông Phân Đà mới vừa thành lập, rất nhiều sự tình còn ngàn. Đầu vạn tự. Vì vậy, Lâm Hiên lại tại nơi này tạm ở lại mấy ngày, có hắn tại nơi. Này, sự tình thuận lợi rất nhiều, mà Tông Tôn Ngọc Nhi cũng quả thực. Là nhất rất khôn khéo có khả năng nhân vật. Rất nhanh. Phân đà đá sơ cố quy một, vì vậy, Lâm Hiên cũng tính toán. Rời đi. Mà này là một chỗ sơn phong cao khoảng ngàn trượng có hơn, Lâm Hiên. Đứng ở đỉnh núi bên cạnh thì thì lập như thế nhất ít tuổi xinh đẹp. Thiếu nữ. Ngọc Nhi, vi sư liền muốn rời khỏi sau này, mà này dư thừa ngươi. Nhất cá nhân chủ trì đại cục, vi sư cũng có chút không yên lòng trước. Khi đi cho, nửa người nhất kiện bảo bối đi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên đưa tay vỗ, nhất cái hộp ngọc từ bên hông. Bay vút xuất ra. Trưởng bất quá thước cho phép ở mặt ngoài nhìn, không có mảy may thần. Kỳ, tuy nhiên mở ra sau này, thiếu nữ thì chố mắt đứng nhìn, đó là nhất. Chân long hình trạng bảo vật, giống như đúc, sở phát ra hơi thở càng. Là không phải chuyện đùa. Đây là. chân Linh con dối. Lâm Hiên mỉm cười thuyết. Theo sau đơn giản giới thiệu một chút cái. Này bảo vật thuận tiện đem trong lòng. Vài khỏa tiên thạch cũng lấy ra. Nữa. Chưa xong còn tiếp. B. Sơ đề nhất chương. Hôm nay sẽ ba chương cầu đề cử phiếu. Cảm ơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.